Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnvideo.vn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tiểu tiết hoa bên bờ của tác giả Annie Bảo Bối. Chúng tôi tới bến xe buýt đợi xe, đã có vô số hành khách không rõ thân phận ở đó. Xe vẫn chưa dừng hẳn, đám người xôn sau đó đã che nhau dẫm đạp, kéo lên. Rõ ràng từ sau khi về nước. Sam đã rất lâu không đi xe buýt nên có vẻ không thích ứng được đám anh khách chen chúc đó. Vẫn duy trì được phong độ trong đám đông ồn ào những người ngoại tỉnh và những người thành phố này. Anh rất cố chấp, tuân thủ đúng mọi lễ nghĩa, giúp chuyển tiền thối và vé xe cho người khác, dỡ đường, còn nhường ghế cho một cụ già. Lỗ anh làm những việc làm vật này, tác phong rất đúng mực. Chỉ có điều trong chiếc xe bẩn thỉu này bộ đồ trắng của anh non thật lặng lõng và thảm hại. Tôi nhìn anh Anh khẽ đấm vào vai tôi Không nói Trong đám đông Người đàn ông này Với cái đầu húi cua Lông mày rậm Gương mặt sạch sẽ Mang chút phong trần Xem ra anh thật hoàn hảo Không che ở điểm nào Công ty nằm trong một tòa lầu Bên đường Hoài Hải Khung cảnh rất sang trọng Các cô gái đi ra Đi vào công ty Đều mang một bộ mặt trắng ngạo nghĩ Trong tấm gương ở thang máy Tôi nhìn thấy hình dáng thảm hại của mình do hút thuốc quá nhiều, da mặt tất thô và môi khô kiệt. tôi thấy mình không giống như những người ở đây, nhưng tôi vẫn cố gắng bình thản. nửa tính sau, tôi đã có việc làm đầu tiên kể từ sau khi tới thượng hải. chỉ cần tôi đồng ý, tôi có thể làm việc trong tòa nhà cao cấp này, mỗi tháng được nhận một món lương ổn định. đối với tình trạng thu nhập của tôi hiện nay, đó là một con số không nhỏ. nên cái giá, đồng thời bắt buộc tôi phải trả. Đó là đi làm đúng 9 giờ sáng hàng ngày Bắt đầu từ ngày mai Bước ra khỏi tòa nhà Tôi thở ra nhẹ nhõm Nói Điều hòa trong đó quá bí Lẽ ra cần nhiều oxy hơn Em sống như động vật hoang dã vậy nhỉ Thử không chế mình xem sao Ban ngày anh làm gì Ngủ sống hết em đấy Anh cười Chúng tôi đều thấy vui vẻ Anh nắng mùa thu thật long lanh Anh nói đi mua đồ câu cá cùng anh anh đi câu ở ngoại ô và tuần tới trong không khí đâu đâu cũng giặc sụn những tạp âm xe hơi quần áo đầu tóc những người lạ tỏa ra một mùi không sạch ô nhiễm và huyên áo giống như nước vỗ bờ cứ ào ả hết đợt này tới đợt khác đó chính là thành phố nơi chúng tôi ở đã rất lâu không có ai đi cùng với tôi trên đường phố đông đúc lúc qua đường anh thật bàn tay to tợn và ấm nóng lên của tôi như dắt một con mèo. Bên đường có người bán đậu phụ thối nóng hổi hổi. Chúng được xiên trên những que tre dài và mảnh, bốc hơi nghi ngút. Tôi hỏi: có thích ăn cái này không? Ngẩn ngừ một lát, anh gật đầu: có. Chúng tôi đứng bên đường ăn những miếng đậu phụ thối chan tương ớt. Tôi nhởn đầu cười với anh. Anh nhìn tôi có vẻ mơ màng. Tôi hỏi: đang nghĩ gì thế? Anh nói. Hồi năm thứ ba đại học, có một ngày cuối tuần, anh đưa một cô gái đi dự buổi khiêu vũ. bọn anh đạp xe tới trường khác, nhảy nhót tới đêm khuya, rồi ăn khuya trên con đường bán đồ ăn vặt ở cổng sau của trường. Mùi đậu phụ thối rất đặc biệt, vì thế anh nhớ ra là anh đã từng ăn nó. Lúc đó hai người đang yêu nhau à? Anh cười lắc đầu. Còn nếu lúc đường ăn vặt đó nằm trên một con dốc hơi nghiêng, lúc đạp xe cô cao chân lên có thể khiến chiếc xe bị lực đẩy lôi tuột xuống do ao qua cánh hoa những cây anh đào bên đường rụng ao ao như mưa lớn cái dáng ăn của cô gái đó y hệt em sau đó thì sao sau đó à anh hơi nhăn chán ừ, sau đó anh sang anh có lẽ cô ấy đã lấy chồng chồng anh rất tiềm tĩnh trước đây anh chưa từng kể với tôi những chuyện này dường như Đột nhiên có một nguyện vọng muốn nhắc lại chuyện cũ. Như thể trước đây, sự im lặng rất dài của anh chỉ vì không nhớ ra. Nhưng anh vẫn không kể cho tôi nghe về cô gái trong cuộc đời anh. Tôi không nói nữa. Anh lôi ra một chiếc khăn tay, có những sọc kẻ mảnh, bằng sợi đai, khẽ khàng lướt lên mặt tôi, lau sạch những vết mỡ và tương ớt. Anh nói, cuộc sống như vậy đã rời bỏ anh, xa chạy tiếp tắp. Kiều, anh chỉ muốn cho em biết, những thứ đẹp đẽ luôn tan biến rất nhanh. Anh đưa tôi tới một góc khuất nẻo, trước cổng miếu Thành Hoàng. Bên cạnh người trên chúc, đám người lạ như một dòng sông cuồn cuộn hung dữ. Anh nói: "Kiều, em đợi ở đây nhé. Người đông quá, anh vào một lát sẽ ra ngay." "Em không muốn cả hai cùng vào chọn sao?" "Không cần đâu, em cũng không hiểu chọn làm sao được. Có cần mua kem không?" "Vâng." Tôi liếm liếm môi, anh cười. Mua một cái kem sô cô la đặt vào tay tôi rồi bỏ đi. Lúc này, đối diện với cửa sổ nhà bếp bằng kính của một cửa tiệm, thế là tôi được ngắm bóng mình phản chiếu từ đó. Hôm đó, tôi mặc một chiếc váy hồng bằng vải bông dày, mặt đã mồ hôi vì nắng quá, ra xế liếm cái kem sô cô la không chút ngượng ngùng. Nó quá ngọt, tỏa ra mùi bơ và hạnh nhân. Rồi tôi nhìn được mắt mình, nhìn thấy nỗi khiếp sợ ẩn sâu trong đôi mắt đó kem tan chảy theo đầu ngón tay tôi nhỏ xuống từng giọt rơi lách tách rồi bắt đầu vỡ tan một cái lệch băng giá cứ trườn lên không tài nào khống chế nổi tôi thấy tim đập mạnh tới mức như sắp nước tung màu của máu bắt đầu biến thành màu lam xỉn tôi cầm que kem che nhau trong đám đông mặt trời nóng rãy chiếu dọi vào tôi đám người huyên náo quây kín tôi tôi thở dốc dùng sức cứ đâm thẳng về phía trước những bờ vai và xương sống cứng mắt chẳng đứng tôi, tôi quẫy đạp trong tuyệt vọng như một người không biết bơi bị rơi xuống sông, vùng vẫy trong tuyệt vọng. đột nhiên nước mắt tôi giàn rụa, một đôi bàn tay ra sức kéo tôi ra. đó là sâm, mặt anh trắng bệch nhìn tôi hỏi: kêu, tại sao thế? anh chỉ đi một lát thôi mà, anh quay lại ngay mà. em không biết, em xin lỗi. tôi lúng búng nhìn tay mình đang run rẩy. Trên ngón tay tôi còn dính vệt kem đã tan chảy. Tháng 8 quyết định đi làm, cũng không rõ đã bao lâu không đi làm. Suốt một thời gian dài, tôi như một con côn trùng sống trong cái hốc, được bọc bằng nước bọt và lá cây, sống trong thế giới khép kín của mình. Một đứa con gái mặt mũi lôi tôi lười biếng, cả ngày chẳng có việc gì. Trong khi rất nhiều người ở thành phố này đang phải giành giật nhau từng phút, từng giây làm việc vất vả. Tôi không lo lắng mình là hậu hay nghèo túng, chỉ đôi khi thấy khiếp sợ vì dường như tất cả hỉ nộ, ái ố của con người đều không liên quan tới tôi. Những thứ mà họ quan tâm, khát vọng, thực hiện, theo đuổi cũng không liên quan tới tôi. Sợ mình trở thành một nhân vật trong phim, người ngoài cuộc, một khoảnh khắc nào đó sẽ kể súng bắn một ai hoặc chính mình. Tùy một thời gian nghiên cứu thiền giáo án ủi tôi rất lớn, Nhưng từ khi phát hiện lòng mình đã hoàn toàn lạnh giá Tôi đã sợ hãi đến mức không dám động tới một chữ trong đống sách loại đó Tối đó nằm lên giường Không vật máy tính Không tắm Đặt sẵn đồng hồ Rồi chui vào chăn Nằm một lúc Nhưng vẫn nhỏm dậy Uống hai viên thuốc ngủ với nước trắng Cơn mất ngủ Xoay vò suốt nhiều năm Cuối cùng cũng bị khống chế bằng những biện pháp tiêu cực đó Nếu cứ cố viết tới sáng Uống cà phê Nghe nhạc mạnh nếu có lúc chẳng thiết làm bất cứ thứ gì cứ nằm thẳng đơ trên giường để mọi suy nghĩ giày vò nhau tới kiệt sức còn khiếp sợ hơn cả chết nhưng ngủ lần này được rất lâu rất dễ ngủ có lẽ bởi thuốc ngủ có lẽ tại nghĩ ngày mai còn phải dậy đi làm giữa đêm tỉnh dậy một lần nhìn đồng hồ một giờ sáng xung xột xung quanh im ắng như tờ lại yên tâm nhắm mắt và ngủ tiếp cả người mơ màng cảm thấy cơ thể như trôi ra trong không khí Cơ thể như cái kim đồng hồ chuyển động chậm chạp và nặng nề trong ý thức Tôi xác định Mình lại bắt đầu nằm mơ Phía trước đều giống nhau Ôm một cái chân bông đi vào phía màn đêm thăm thẳm Thấp thoáng xuyên qua những hành lang Ngõ ngách, phố lớn, căn phòng khác nhau Cảm thấy thật khó nghĩ Rất muốn dừng lại Rồi đến người đàn ông đó Anh ta đưa tôi tới con đường nhỏ vào núi Rồi tôi lên núi với anh ta Trần trần đạp trên cỏ có thể cảm nhận thấy cái mát lạnh của xương và cái sắc nhọn của ngọn cỏ. càng lên cao, phong cảnh càng đẹp, bầu trời dáng đỏ, từng cụm mây trắng, nước hồ tím biếc, sơn cốc màu bích lam. chúng tôi dần tới đỉnh, nơi đó tôi đã quá quen thuộc, trong một cái khe sâu trên đỉnh núi, hai bên trồng đầy cây đào. người đàn ông đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, anh muốn đưa tôi qua. những cánh hoa màu hồng phấn bay lượn trong gió đậu lên mắt, môi và da tôi. Hòa chịu chìm đề cây chen trúc như cận kề cái chết. Tôi nhập trà hạnh phúc, cảm giác đó không phải là hạnh phúc, khiến lòng đau đớn chua xót, nhưng vẫn ẩn chứa nỗi khiếp sợ. Đúng vậy, tôi sợ anh ta quay mặt lại nhìn tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta là ai. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 14 của tiểu thuyết Hoa bên bờ được phát sóng hàng tuần trên website vndoo.vn.